Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Mò yểm Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy một cái vụ án xảy ra Và một anh phóng viên uh, thuộc một cái tờ báo được coi như là lá cải Cùng với một cái tương lai nó cũng rất là mù mịt đã xuất hiện Một ông sếp thì cũng... cũng, cũng tất cả những nhân vật xuất hiện đều nó rất là oái oăm Và oái oăm nhất trong đó là chính là cái chết của bạn anh phóng viên đó Là anh Mạnh Một cái chết nó rất là kỳ lạ Có lẽ là có liên quan tới bùa phép của vùng cao và chúng ta sẽ cùng với cái hành trình của anh phóng viên đó đi tìm về nguồn gốc của cái chết đó như thế nào. Qua tác phẩm Mò ỉm của tác giả Lê Tuấn Vũ, các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà mình đang để ở bên này. À, đọc các tác phẩm khác của Tuấn Vũ, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Vũ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến địa phận của tỉnh Thái Nguyên. Từ đây đi thẳng qua trung tâm thành phố hoặc là tìm đường rẽ sang hướng ngã tư Tân Long sẽ có đường chạy thẳng lên Bắc Cạn. Nó là chạy thẳng nhưng thực chất độ tuyến vẫn còn ngoằn ngoèo bởi vì quãng đường còn hơn cả trăm cây số nữa. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, đến giữa trưa đã dừng lại trước trung tâm của huyện Ba Bể. Thứ tôi lưu lại về địa chỉ nhà của Mạnh chỉ là những ký ức mơ hồ về gia đình. Ông bà ngoại Căn nhà gỗ trên đỉnh đồi Và tên của mẹ nó Thế nhưng hóa ra Mọi việc cũng không quá phức tạp như tôi dự kém Nhờ vào khả năng viết lách Lấy tên mấy năm qua Chỉ mất chừng hơn tiếng Tôi đã tìm ra địa chỉ của căn nhà của Mạch Do một anh công an huyện dò được hộ khẩu của Mạch mà ra Tôi quên cả cảm ơn người chiến sĩ trẻ tuổi ấy Nhảy luôn lên xe để đến thị trấn chợ giã nơi mạnh từng nói ngôi nhà nằm ở đó thị trấn trợ giá gồm hơn chục tiểu khu lớn nhỏ tôi cũng chẳng biết vì sao người ta lại phân chia danh giới hành chính ra thành những tiểu khu khác nhau về mặt địa lý thì thị trấn này không rộng lắm dân số cũng thơ thớt với diện tích núi rừng chiếm đa số phần bắc giáp bắc nậm phía đông giáp bành trạch phía tây giáp thượng giáo Có hai tuyến đường tỉnh và một tuyến quốc lộ cắt ngang Như lời Mạnh đã từng nói với tôi khi chúng tôi còn nhỏ Thì nhà của hắn nằm cạnh con sông Năng Ngay gần một chợ cá Tôi cứ thấy phóng xe vừa đi vừa hỏi đường Đến lúc trời đã sầm sầm tối Cũng là khi tôi xác định được chính xác địa chỉ nhà của Mạnh Thế nhưng khi chỉ còn cách xóm trải đơn độc Nằm ở trên triền sông ấy chừng trăm mét Tôi dùng mình kinh sợ Tôi tái mặt bóp nghiến cả phanh gần như muốn đứng tim bởi vì trên đoạn đường heo hút một bên là sông nước mênh mông một bên là cây rừng bạt ngàn che phủ hiện ra một bóng người cái bóng lững thững đi trên đường nổi bật trên nền trời u ám và hưu quạnh của không gian tăm tối vùng thượng du mới chỉ nhìn thoáng qua tôi nhận ra ngay người đứng trước đầu xe tôi không phải là ai xa lạ mà chính là mạnh Bạn tôi vừa mới chết hôm qua Bây giờ tôi không hiểu lý do vì sao Nó lại đang thơ thần đứng trước mặt tôi Hiện diện ở cái nơi sơn cùng thủy tận Như là một vong hồn bất tán Mang theo biết bao nhiêu nỗi oan khiên Mạnh nhìn tôi Ánh mắt đau đáu hiện lên sự bất an không giấu giếm Làn da trắng nhợt nhạt Như thể hòa lẫn với màu cỏ cây heo úa, Khắc họa rõ Nét tiêu điều thê thảm Của một kẻ mới chết không lâu Giữa lúc tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi, thì mạnh lên tiếng, vỗ, đi đi, chạy đi, chạy, màu lên. Từ khóe miệng của bạn tôi, chảy ra một thứ dịch đen xì xì đặc quánh, tựa như là hắc ít nhựa đường. Thứ chất lòng khủng khiếp ấy lại càng nổi bật hơn trên làn da xanh xám nhợt nhạt không huyết sắc. Đôi mắt nhìn tôi đau đáu bây giờ đã chuyển thành màu đen kịt, không thể phân biệt được lòng trắng và con ngươi. Tôi đang kinh hãi đến mức thất thần thì từ phía sau lưng, một bàn tay cứng rắn vỗ lên vai, làm tôi giật bắn cả mình. Tôi giấu lên trong cơn hoảng loạn. Là một người đàn ông lạ mặt, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, bởi vì cũng bị tiếng hét của tôi làm cho hết hồn hết vế. Ông già xoa nhạ tay trên ngực, như để tự trấn an, ông trách móc. Cái thằng này, làm gì mà đứng được ra thế? Mày có để tao đi không? Ở phía sau ông lão, cái công nông đầu ngang vẫn còn đang bành bạch nổ. Từ ống pô xả ra những làn khói đen kịt hòa lẫn với tiếng động cơ lên hồi. ấy thế mà chỉ vì sự xuất hiện của hồn ma thằng mạnh, tôi thậm chí còn không nghe thấy những âm thanh chát chua ấy. Quay lại con đường trước mặt, cái bóng của mạnh đã không còn, tôi cũng không biết phải nói sao. lủi thổi dắt xe sang một bên, nhường chỗ cho cái công nông, mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy tư, hỗn độn không lời giải. Đi tiếp vào trong xóm, rẽ qua một đoạn ngõ nhỏ, không có biểu biển hiệu. Tôi dừng trước cánh cổng một căn nhà cấp 4. Cánh cổng sắt có những cái chấn song thơ thớt hoen gì, đã bám màu thời gian ngăn cách tôi. Và mọi sự vật ở bên trong Tôi ngước mắt nhìn tấm biển số nhà Là con số 13 tai quái Vốn dĩ Luôn tượng trưng cho sự đen đổi tà ma Không hiểu là vì cố tình hay hữu ý Mà ở trước cửa căn nhà này lại gắn Cái biển số 13 như vậy Ở trong sân tôi thấy thấp thoáng có 6-7 người Đang đi đi lại lại Họ như đang chuẩn bị ăn cơm Có kẻ bưng mâm Có người cầm bát đũa. Tại sao lại đông người như vậy? Tôi tự hỏi rồi bắt đầu ngẩn ngơ, ngó đầu vào bên trong. Tôi chưa dám hỏi họ. Đây là địa chỉ của nhà Mạch, theo lời nó kể. Gia đình nó chỉ có ông bà ngoại và bà Oanh, mẹ nó. Tổng cộng đến tính cả nó là có bốn người. Tôi nhìn đi nhìn lại con số 13 gắn ở trên cánh cổng. Tôi chớp mắt suy nghĩ. Mình đã đến nhầm nhà hay chăng Bất chợt từ sau lưng tôi Trên con ngõ thưa thớt ánh đèn vàng vọt Có tiếng công nông chát chúa Ở đây người ta vẫn dùng công nông Bởi vì một phần là vì miền núi Tôi nhánh tránh qua một đường Nhường lối Cái công nông lại từ từ đi tiếp Nhưng vừa đi qua cánh cổng gắn số 13 Thì cái xe lại đột nhiên dừng lại Người lái xe quay phát lại nhìn tôi Ở cái thằng này Mày làm gì ở đây đấy Hả? Ăn trộm nè à? Tôi nhận ra đây chính là người lái công nông ban nãy. Mặc dù là khó chịu trước câu nói không lấy gì làm niềm nở Tôi vẫn có lịch sự đáp lời. Dạ là cháu đi tìm người quen. Ông già thô lỗ nhảy xuống khỏi cái công nông. Cao mày nhìn tôi từ đầu đầu đến chân. Đoạn thăm dò. Chú mày tìm ai? Ê! đứng trước cửa nhà tao thế. Tôi ngớ người. đưa tay gãi gãi đầu, tay còn lại vẫn cầm tờ giấy gấp làm tư ghi địa chỉ của nhà mạnh. đây đây đây là nhà của chú à, à cháu là là cháu đi tìm bác oanh, bác oanh là mẹ của bạn cháu đi. Lão già đang đi bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt dò xét ban nãy thoáng hiện lên vẻ thất thần chua xót, giọng nói cọc cằn thô lỗ cũng thay đổi. Lão lắp bắp run run như đang xúc động. À, "Cậu à, cậu tìm được ai?" Thấy vẻ mặt khác lạ của ông, tôi lễ phép dạ, "Cháu tìm cháu tìm nhà bác Oanh, mẹ của thằng Mạnh. Đây, đây có phải là nhà bác Oanh không?" Vẻ mặt của ông lái công nông méo xẹo cả đi, khóe miệng của ông giật giật cứ như là người lên cơn kinh phong. Nhưng hai mắt của ông trong một thoáng Lại ẩn ẩn nước Ông nhìn tôi Nói bằng giọng đau đớn Cậu à Cậu đến muộn quá rồi Em tôi Còn oanh Nó vừa mất ba hôm trước Như một cảm xúc cực mạnh, tôi giật bắn cả mình. Sống lưng của tôi lạnh toát. Đến cả tờ giấy ghi địa chỉ, đang cầm ở trên tay, cũng rơi xuống đất. Cùng với chùm chìa khóa loạn soạn. Cái, cái gì cơ? Bảo anh, bảo anh đã mất rồi. thấy là thế nào? Hay là, hay là liệu cháu có phải là, là cháu nhầm nhà không à bác? Tôi tự hỏi chính mình và cũng là hỏi người đàn ông ở đối diện. Ông già đưa bàn tay vẫn còn lấm lem bùn đất, quẹt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Chắc là, chắc là cậu nhầm rồi, chứ em tôi nó mất rồi. Nó cũng có thằng con trai tên là Mạnh, mà khốn nạn quá cậu ơi. Mẹ mất, thêm mà con vẫn cứ biệt vô âm tín. Không cả về tiễn mẹ nó lần cuối đi. Tôi rụng rời cả tay chân, mặt của tôi tái mét. Tôi bằng hoàng tựa lưng vào cánh cổng, khiến cho cánh cổng kêu lên những âm thanh cọt kẹt. Người công an kia ghi nhầm địa chỉ hay sao? Biết đâu, biết đâu lại như thế? Chứ làm sao có thể trùng hợp đến mức độ này? Sực nhớ ra là vẫn còn một tấm ảnh cũ chụp từ hồi còn phổ thông, buổi bế giặc. Trước khi gia đình bạn tôi ly tán, tôi run run móc ví rút ra tấm ảnh, dơ lên cho ông già. Trong khoảnh khắc, ông già giật lấy tấm ảnh trong tay tôi. Dí sát vào mắt, rồi nghẹn ngào. Ôi giời, ôi mày, ôi là mày. Sao mày không về mà đưa ma mẹ mày, cháu ơi là cháu. Mẹ mày cả đời cô quạnh. Đến giờ chết rồi cũng không gặp được con trai lần cuối. Khốn nạn cho em tôi thế này à giời ơi là giời. Tôi nghe được những lời nức nở ấy, mà toàn thân của tôi lạnh toát. Thấy là đúng. Đây đúng là nhà nó, tôi phải làm gì bây giờ đây, phải làm gì để có thể đối diện với những con người này, để thông báo thêm cho họ một hung tin nữa đầy đau đớn, để cho họ biết cái lý do mà thằng bạn tôi nó không thể về đưa ma cho mẹ nó, rằng nó cũng đã chết rồi, còn đâu. Tiếng khóc ai oán của người đàn ông làm cho những kẻ ở trong nhà cũng tò mò chạy ra. Cả mấy nhà hàng xóm cũng thấp thoáng có người ngó đầu ra cổng. Họ nhìn nhau, như ánh mắt vừa bần thần vừa kinh ngạc, nhìn xoáy vào tôi tựa như nhìn một kẻ tội đồ. Một bà già độ 70 lưng còng, chống gậy lật đặt tiến ra hỏi tôi, giọng vẫn còn nghẹn ngào lắm. Cháu là ai? nhã ơi đây là ai đấy à nhã nhã là tên của người đàn ông ông ta ngẩng đầu nhìn tôi giọng rôn rôn ờ, bạn bạn của thằng mạnh đấy mẹ nó nó về để tìm con oanh nhưng mà nhưng mà quá muộn rồi tôi chỉ biết đứng im như trời trồng, cả người rôn rẩy đưa ánh mắt xúc động nhìn những khuôn mặt tang thương hóa ra người ta đang chuẩn bị mấy mâm cơm khoản đãi chính là để phục vụ nhóm phu đào huyệt và phường kèn cùng với đám dựng rạp ông nhã là anh trai cả của bác oanh lúc chiều nay vừa chở thêm ít đất đắp cho cái mạ của bác oanh nó cao thêm một chút lúc trở về giữa đường thì gặp tôi người ta dẫn tôi vào nhà có người còn tử tế dắt xe vài người đàn ông dìu bác nhã vào sân để ông ấy ngồi ngay chỗ thềm tấm ảnh chụp chung của tôi và thằng mạnh Được bà lão kia cầm hộ Còn tôi thì cứ như là kẻ mất hồn Trước sự trùng hợp đầy ma quái Mà số phận đã sắp đặt cho gia đình thằng bạn Cháu cháu ơi Cháu có biết thằng Mạnh đang ở đâu không Cho bác số điện thoại Để bác gọi nó về Một người nào đó vừa lên tiếng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ Đang bỏ vây trong tâm trí Tôi ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Miệng tôi ấp ống không biết phải nói thế nào. Ông nhã lên tiếng hỏi, cháu cũng đi cậu làm cùng nó à? Thằng mạnh nó có khỏe không? Sao, sao nó đi mà không thấy thư tử gọi điện về nhà nhỉ? ở trên Hà Giang không biết có vất vả không? Tôi giật mình nhìn ông nhã, danh từ Hà Giang ông vừa nhắc đến làm cho tôi sực tỉnh. Thằng mạnh cũng xuống bến từ một chiếc xe biển Hà Giang, vậy thì. đó có lẽ là nơi nó gặp nạn biết rằng chẳng thể giấu giếm tôi mới đau xót trả lời dạ thưa thưa các bác các cô các chú chậu, cháu lặn lội đến đây hôm nay cũng là là là sao hỏi cháu ông nhã sốt ruột cắt ngang là là để báo cho gia đình mình biết mạnh nó cũng vừa mất ở bệnh viện đa khoa Dưới chỗ cháu Dường như có ai đó đổ một vật xuống sàn, người ta lao lại bế thốc lên, có kẻ vội vã chạy ra vườn tìm lá dầu không để cạo gió. Trước mắt tôi, ông nhã bẩn thần ngồi phịch xuống, đôi mắt vô hồn đẫm lệ, nhìn bức di ảnh còn mới tinh đang đặt ở trên ban thờ. Có tiếng ai đó cất lên, tăng tóc. Trời ơi là trời, sao lại ra cái nông nỗi này à trời ơi là trời Ngồi kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người Tôi cố giản lực đi những chi tiết gây giận kinh hoàng Quanh cái chết kỳ lạ của Mạch Điều khiến tôi bất ngờ nhất Lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác Oanh Ông Nhã lau hết những dòng nước mắt nhoè nhoẹt, ông nghẹn ngào Em bác nó ra đi đột ngột Nhưng mà đau đớn lắm cháu ạ Khốn nạn Vừa mất mẹ rồi lại Đến lượt con Nó còn chưa một lần dẫn ai về ra mắt. Thế mà. Giỏi ơi là giỏi. Tôi buồn buồn hỏi. Thế làm sao mà bác anh lại mất à? Bác đi đột ngột như thế. Cháu tưởng là trúng gió hay là đột quỷ. Tôi chưa nói hết câu thì một người khác. Dường như cũng là bà con thân thiết của gia đình ông Nhã. Đã cướp lời. Không phải đâu. nhà Nhà cô sát vách ở đây đấy. Mấy hôm trước... Nhà bác oanh cứ kêu đau bụng, cơn đau ban đầu còn ngâm ngầm, nên chỉ lấy dầu bôi. Thế mà đến đêm, lúc cả nhà cô đang ngủ thì nghe có tiếng la hét thất thanh, cô chú sợ quá. Vội vàng chạy sang thì thấy bác oanh đang cần quại ở trên giường, cào cấu, rồi cứ đấm bụng mình thùm thụp thùm thụp. Nhà chỉ có mỗi bác oanh với hai ông bà son, hai ông bà cao tuổi rồi, thấy con gái cứ vật vã như vậy thì cũng sợ. Nhưng cơ bản là không thể nào mà cản nổi Lúc ấy cô cũng hốt lắm Cô Chi Hô gọi hàng xóm Có mấy người thanh niên định xong nên chói bác oanh lại đưa đi viện mà không kịp Người phụ nữ vừa kể Cơ hồ vừa nhớ lại hình ảnh kinh hoàng ấy Mà rôn rôn Giọng nói chứa đựng sự hoang mang tột độ không thể che giấu. Đêm hôm qua Đúng như những gì người hàng xóm kể Ông bà Son đang ngủ Bị đánh thức bởi tiếng kêu đau đớn Tiếng cái trõng tre kê sát sung không cửa sổ hoàn mình cọt cả cọt kẹt. Cùng với tiếng gạo rú quần quại của bác oanh. Họ chạy ra ngoài. Thì thấy bác oanh đang nến chặt răng. Đôi mắt trận chừng Bọt mép trắng rã phun phì phì. chảy dòng dòng xuống bên má. Bác oanh nằm ngửa trên cái trõng tre. Xương sống uốn cong. Bụng nhảy thẳng lên trời. Đầu cứ vật ra đằng sau gối. Cái cổ dài như thể là gặp lại lầm đôi. bác oanh đang cào cấu không ngừng tấm áo mỏng ở bên ngoài đã bông cúc bật hẳn ra lộ phần da bụng căng tròn đầy những vết móng tay nhuốm máu hai chân của bác dãy lên đành đạch đập xuống cái chõng tạo ra những tiếng động rầm rầm hòa cùng với âm thanh cọt kẹt của những phến tre đã cũ khung cảnh rùng rợn ghê người ấy còn được phụ họa bởi đôi mắt trận chừng chồng đen chạy ngược vào sâu trong mí mắt và tiếng kêu khủng khiếp như xé ruột xé gan Trong bụng! Trong bụng! Trời đất ơi! Bố mẹ ơi! Nó cắn con! Nó cắn con! Trời ơi! Bà Cụ Son gần như là ngã quỵ trước cảnh tượng hãi hùng Ông Cụ Son lao lại cố giữ lên người con gái mà không được. Một sức mạnh nào đó như vừa nhập vào trong cơ thể quần quại của bác Oanh. Mười đầu ngón tay nhọn hoắt cào lên da bụng. Những đường bê bết máu Như thể là món lôi ra từ trong ổ bụng thứ dị vật Đang không ngừng hành hạ người đàn bà tội nghiệp Những tiếng la hét thất thanh ấy đánh thức cả xóm trại Người ta chạy sang Đám thanh niên vất vả lắm Mới giữ được cho bác oanh nằm xuống Thế nhưng Khi ấy cũng đã quá muộn Bác oanh chẳng còn sức để mà cào cấu Những hơi thở rồn rập Bây giờ trở nên thoi thóp Thều thào Hắt ra từng chút, bọt dãi lẫn với máu, ở trong khoang miệng nhẹo ra thành đường, thấm ướt cả cái gối đầu, làm mái tóc dưới bổ dính bếp lại với nhau thành từng lọn. Đôi mắt trận trừng bây giờ ngơ ngẩn, vô hồn, không còn sinh khí. Nó vẫn trợn lên, những mạch máu đỏ ngầu chạy chằng chịt trong tròng mắt. Miệng của bác oanh ha hốc, khuôn mặt tái mét, còn nguyên nỗi kinh hoàng. Cái chết trong một phút như ngừng lại, nhưng bác lại thất thần oằn người lên một lần nữa. Hai chân giật giật, đạp thêm mấy cái, rồi đoạn khí tắt thở. Cái đầu của bác mẹo sang một bên. Bác chết mà không nhắm mắt. Tôi lặng người đi nghe tất cả lời cải của bà con tròn xóm. Đứng ở bên cạnh bà, một vài người nữa có mặt khi ấy cũng xác nhận gật đầu. Nhìn khuôn mặt thất thần của tôi, một ai đó tốt bụng, cất lời ăn ổn. Thôi cháu ạ, người chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ khổ nỗi là cái số phận nó chớ treo. Bắt cả hai mẹ con nó đi cùng một lúc. Tôi đứng bật dậy cắt ngang câu nói của người kia, khiến cho cả đám đông đều kinh ngạc. Không, không có số phận nào cả, không có số phận nào hết. Ông nhã từ nãy đến giờ vẫn đang lặng lẽ ngồi trên ghế lau nước mắt, thì cũng ngạc nhiên ngẩng lên. Cháu sao, sao cháu lại lại nói như thế? Tôi quay phát lại nhìn ông già, giọng rôn rôn. Bởi vì, bởi vì cả hai mẹ con mạnh đều chết giống hệt như nhau. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng giấu giếm được lâu nữa. Người ta cũng nên biết được tường tận về nguyên nhân hoặc là chí ít những phản ứng của mạnh trước khi nhắm mắt. Bạn tôi cũng chết vì một cơn đau quần quại, kêu gào, bất đắc kỳ tử. Ở đây, trong một cái xóm chài nghèo, người ta có thể không biết mà gọi pháp y, gọi công an khám nghiệm. Nhưng tôi thì đoán chắc, nếu như bây giờ có thể quật mổ của bà Oanh lên, mổ bụng mà soi nội tạng, thì chắc hẳn trong ổ bụng của bà ấy. Cũng sẽ chứa đầy những vật tả quái, y như tử trạng của bạn tôi. Để chứng minh cho lời mình nói là sự thật, tôi moi cái điện thoại từ trong túi quần ra, bật 3G để gọi về cho bác sĩ Cường. Thế nhưng vừa mở mạng, thì máy của tôi đã báo tinh tinh hàng chục cuộc gọi video từ tú. Tôi không hiểu là có chuyện gì, tôi ấn nút gọi lại. Mấy chục người đằng sau lưng tôi tò mò nín thở, quan sát từng hành động. Camera trước được mở lên, hình ảnh của sếp tôi hiện ra nhưng trong bộ đồ bảo hộ trắng từ đầu xuống đến tận chân. Lão ấy đang đứng trong một gian phòng trắng xóa, xung quanh lão lố nhố cả chục người, ai cũng mặc y hệt như nhau. Tôi còn đang ngạc nhiên thì lão Tú đã lên tiếng trách. Này, cậu làm cái gì mà tôi gọi đến cả chục cuộc, cậu không có nghe máy thế? Tôi không trả lời, chỉ ấp úng hỏi lại. Anh, anh đang ở đâu thế kia? Anh, anh ăn mặc kiểu gì đây? Tú lắc đầu, lật camera toàn cảnh căn phòng. Thì tôi vẫn đang ở nhà xác. Chiều nay, anh cờ gọi tôi đến. Thi thể, thi thể của bạn cậu có vấn đề đấy. Tôi trợn mắt kinh hãi. Vấn đề gì cơ? Nói đã chết rồi thì còn vấn đề gì nữa? Lão Tú vẫn cầm camera. Lách qua mấy người đang bô quanh một cái bàn giải phẫu. Đây này, cậu tự xem đi. Camera chiếu vào cái bàn inox, xung quanh đang cuồn cuộn bốc lên những làn khói trắng, tỏa ra từ một khối đá cùng màu, xếp quanh một cái bọc ly lông đen kịt. Vừa quay, lão vừa giải thích. Chiều nay, lúc còn đang ở cơ quan, thì Cường gọi đến, bảo tôi đến nhà xác ngay lập tức. Hóa ra thi thể của bạn cậu đã bắt đầu phân hủy. Tất nhiên là khi người ta chết Thì máu huyết không lưu thông xác thịt cũng phân rã, Nhưng mà cậu biết đấy à, Cường nói cơ chế phân hủy của bất kỳ cơ thể nào Cũng giống nhau Phải bắt đầu từ trong nội tạng Các loại vi khuẩn ếm khí Enzyme trong cơ thể mất kiểm soát Thay đổi cấu trúc của tế bào để cho nó rữa ra Rồi sau đó các loại sinh vật Kỵ khí liên tục trao đổi chất Sinh ra các chất khí nhẹ có mùi Làm cơ thể trương phình và bốc mùi hôi thối Nhưng từ khi chết cho đến lúc bắt đầu quá trình đó, thì theo như tính toán của ông Cường là chỉ ít phải mất đến một tuần với nhiệt độ thấp như hiện tại. Thế nhưng, cậu xem, bạn cậu thì đầy này. Cái camera của điện thoại một lần nữa hướng vào cái túi lê lông đen bóng khổng lồ. Xếp tú vươn tay, cầm đầu của cái phép mơ tuyê cứu kéo ra rứt khoát. Hình ảnh bên trong vừa xuất hiện. Thì có tiếng nôn ọe từ cả trong điện thoại lẫn ngay đằng sau lưng tôi. Không cảnh ngập ngụa khói trắng của đá khô mờ mờ ảo ảo, mà vẫn khiến cho người ta kinh hoàng táng đậm. Thi thể của bạn tôi được các y bác sĩ dùng chỉ khâu lại ổ bụng, thế nhưng bây giờ nó đang trương lên. Làn da bụng tái xanh nổi đầy gân máu, phình lên như là cái trống, đẩy bật cả những đường chỉ phẫu thuật, khiến cái rốn lồi hẳn ra ngoài. Đỏ ao, có như là cái hậu môn của người bị bệnh trĩ xác của thằng Mạnh đã trương lên hết cỡ Dù cho nó mới chết chưa đầy một ngày Áp suất trong khoang bụng Đã khiến cho dịch thể trong người của nó Sùi lên, nhờ nhờ, nửa hồng, nửa trắng Dịch thể tràn ra khỏi các lỗ tự nhiên Từ đầu xuống chân, tai, mũi, mắt, miệng, hậu môn, nệu đạo Từ ấy đều nhẹo ra những chất lỏng đen xì xì Đặc quánh như là nhựa đường Dù không có mặt trực tiếp ở hiện trường, nhưng tôi có thể mường tượng ra cái thứ mùi canh tạp ấy bốc lên nồng nặc. Mặt mũi của mạnh theo đó cũng căng lên, làm cái đầu người chết phình ra như quả bóng. Mấy mắt xưng phòng, bởi vì trương lực kéo giãn theo chiều từ trên xuống dưới. Hai quả nhãn cầu lồi cả ra ngoài, chồng đen đã mất đi sinh khí chuyển sang cái màu xám của xi măng. Gần như là lẫn với màu trắng từ đôi mắt. Khóe miệng, cái lưỡi thâm xịt, tím tái cũng lẻ ra ngoài. Đùn ra ngoài cái kẽ răng vàng ạch. Camera lại một lần nữa chuyển hướng, xoay đến khu vực ổ bụng đã được khâu của thi thể. Đầu dây bên kia lại có vài tiếng nôn mửa. Lão Tú chỉ tay vào đường chỉ khâu. Đây này, cậu xem. Quá là nhanh. Tốc độ phân hủy khủng khiếp. Không thể tưởng tượng nổi. Đây này. Những chỗ có chỉ khâu đây. Cậu nhìn thấy chưa? Hả? Phần mô thịt gần như đã hóa lỏng. Vỡ cờ ra rồi. Sau lưng tôi có tiếng ai đó kêu lên khẽ khẽ. Một vài người hình như đã quá sợ hãi. Chạy đi chỗ khác. Bịt miệng nôn khan. Từ đầu dây bên kia. Lão Tú vừa trao máy cho một người khác. Ấy chính là bác sĩ Cường. Cường bịt khẩu trang. Ánh mắt đã mất hẳn đến sự tự tin và lạnh lùng. Vốn có. Hắn lùi lại đằng sau để tránh cái mùi hôi thối đang bốc lên Và cũng là để quay trọn khung cảnh của nhà quan Đang tấp nập nhân viên của bệnh viện Cường nói Chúng tôi đang tìm mời cách Để ngăn chặn việc tử thi phân hủy quá nhanh Tôi Nói thật với cậu là tôi không thể hiểu được Trong vòng quan sát Nhiệt độ luôn để giới ngưỡng Mà vi sinh vật có thể hoạt động Nhưng tôi không hiểu vì sao lũ côn trùng lại có thể tiếp cận được xác chết vì chỉ trong có mấy tiếng thôi trứng đã nở thành giòi bắt đầu ăn các mô của thi thể phòng này kín hoàn toàn bạn cậu thì chết trên bàn mổ rồi lập tức được đưa đến đây cả hai nơi phòng giải phẫu cho đến nhà xác đều là những thứ vô trùng ấy thế mà tôi không hiểu nổi là những thứ này từ đâu mà ra hình, hình như trong cơ thể của tử thi không chỉ có những thứ dị vật Bất thường cái đâu Cơ thể của mạnh đã bị biến thành một cái tổ Một bọc trứng làm bằng thịt người Để làm nơi cho lũ dòi bọ Sinh sôi nảy nở đi Cái máy quay lại một lần nữa chữa vào sắc chết Trên những phần cơ thịt tôi nhìn rõ Từng mảng da của thi thể đang trượt xuống Theo trọng lực nhão nhét Rồi và khí tích tụ Làm rách phần lớn những vết khâu Ở trên ổ bụng các dịch thể và tử khí ở bên trong lại rỉ ra lâu lâu qua điện thoại phát ra âm thanh vo ve rồi nhạt tôi nghe rất rõ sếp tú giật lấy điện thoại quay vào một bức tường đây này cậu xem nhiệt độ trong phòng là 3 độ c chúng tôi phải mua khẩn cấp gần một tạ đá khô để bảo quản thi thể mới có thể làm chậm lại một chút quá trình phân hủy quái dị này này cậu đang ở đâu đây đã đã đến nhà của mạnh báo tin chưa Mẹ của ta, à? mẹ của ta ổn chứ? À, anh ạ, mẹ của mình chết rồi. Triệu chứng cũng giống hệt như thế. Từ đầu dây bên kia, những tiếng chân chạy, tiếng người gọi nhau y ới xong câu nói của tôi đều lập tức im bặt. Trong căn phòng quan sát bốn dĩ ngập ngụa từ khí bao trùm, lại bị cái hung tên kinh dị làm cho trầm xuống. Sự trầm lặng chết chóc ẩn chứa những bí mật hãi hùng. Mà khoa học không thể nào giải thích. Chỉ trong có vài ngày, hai người đã chết với triệu chứng giống nhau. Thế nhưng ở cách xa nhau hơn trăm cây số, mà lại cùng trong một gia đình. Không ai hiểu điều gì đang diễn ra trên mảnh đất này. Những khuôn mặt tái xanh mất đi màu huyết sắc. Những đôi mắt chan chứa lo âu, nhìn nhau câm lặng. Những cái miệng méo sạch, những tiếng khóc ai oán xót xa. Tất cả hòa vào với nhau phụ họa. Cộng hưởng thành một vùng không gian mịt mồng tăm tối. Để biến sự điêu linh. Trở thành một nỗi sợ hãi vô hình. Đầy ám ảnh. Từ trong điện thoại của tôi. Vọng ra tiếng của bác sĩ Cường. Tôi nghĩ là cậu nên thông báo cho gia đình của Mạnh. Xuống nhận xác về làm tăng lễ. Hoặc theo tôi ấy. Thì tốt nhất là mang đi hỏa táng Chúng tôi đang giúp sức hỗ trợ Cho quá trình bảo quản thi thể Thế nhưng phải nhanh lên Không lâu được đâu Còn cậu nữa Cậu thu xếp công việc Đi với tôi lên Hà Giang một chuyến Chỗ của mình làm việc trước khi chết Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ đó, đó. Cường dập máy Tôi bần thần nhìn vào cái màn hình tối sẫm Không chỉ Cường mà chính tôi cũng đoán Mọi sự quái dị đều bắt nguồn từ đó, từ Hà Giang mảnh đất địa đầu tổ quốc. Theo như lời của ông nhà, anh trai cả của bác của anh thì cách đây khoảng nửa năm, mạnh đã bỏ làng theo chân một toán thanh niên ngược bắc tiến lên mặt Hà Giang để tìm vàng cùng với người thợ. Đất Hà Giang vốn dĩ chỉ có núi đá sông suối, người nghèo nhiều như lá rừng, chẳng biết từ bao giờ rộ lên thông tin về những mỏ vàng lộ thiên trong lòng suối. Một giải đất rộng mênh mông, vốn thưa vắng bóng người. Chỉ trong có ba tháng nhộn nhịp, người qua kể lại, máy xúc ùn ùn kéo đến. Tình hình nơi ấy trở nên vô cùng phức tạp. Chính tôi cũng đã có một thời gian ngắn trước đây, có mặt trong một nhóm đào vàng thổ phỉ để lấy tin viết bài đăng báo. Vậy mà không ngờ, thằng Mạnh bạn tôi lại cũng đâm đầu vào trong cái con đường tâm tối ấy. Để làm bạn với đám lục lâm thảo khấu, cam chịu sống ở cái nơi giết người, không thấu này. Trong quãng thời gian vào vai một phu vàng, tôi móc nối được với một vài nhân vật, sau này làm cơ sở để giúp chính quyền triệt phá một số đường dây đào vàng phổ thổ phỉ, góp phần lập lại thật trật tự cho địa phương. Chuyên án đó cũng có thể coi là một vụ việc để đời trong nghề viết lách, khiến cho lão xếp tôi bất đắc dĩ phải giữ tôi lại tòa soạn. Dù là thái độ của tôi đôi lúc có thiếu hợp tác. Vừa phóng xe ngược lên Hà Giang, tôi vừa nghĩ lại về những sự việc diễn ra xoay quanh cái chết của Bảo Anh và thằng Mạnh. Phải chăng cả hai mẹ con nó đều bị chúng ta như lời của bác sĩ Cường nói? Tôi không thể nào khẳng định, dù chính tôi đã mời phần tin đến chín. tất cả mọi việc lúc này chỉ có thể chờ lên Hà Giang để tiếp tục tìm hiểu giải quyết. tại huyện Xín Vần, chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015. Alo, à, Tùng nghe đây, à, cho hỏi là ai đấy ạ? Mày có nhận ra tao không? Ê, xin lỗi, ai đâu dây bên kia đấy? Tùng vừa nghe điện thoại vừa câu mày, nhưng vẫn có giữ thái độ bình tĩnh để đáp trả câu hỏi thiếu tính lịch sự vừa rồi. đây vụ vụ tôn lệ đây thắng mực dây chần chờ tùng cười phá lên nói vào trong điện thoại mẹ bổ tiên sư thôi giờ lắm trò vừa thôi tao lại tưởng là có cái thằng nào gọi điện gây sự đéo mẹ giọng là còn trầm trầm nhâm trầm cứ như là hình sự ấy mày lên ở với con ma rừng quỷ núi lâu rồi mày quên giọng anh em chiến hữu là không có được đâu đầu dây bên kia Tùng cười đáp lại <cười> Mà dừng cái gì à, Mày lên đây Đừng có ăn nói linh tinh Dân bản người ta nghe người ta phật lòng Người ta đánh cho đấy Thế làm sao mà hôm nay dòng lại gọi cho Tôn thế này Tùng hỏi làm tôi Thở hắt ra tôi trầm giọng. Mày có nhớ thằng Mạnh không Thằng Mạnh còn bảo anh nghe Ở đầu dây bên kia Giọng của Tùng ấp ống như đang suy nghĩ Một lúc sau nó mới đáp à, à rồi, khổ quá Lâu rồi có liên lạc gì đâu Thằng Mạnh học lớp mày phải không Trước kia tao với nó đi đá bóng suốt Lâu lắm rồi không có nghe tin tức gì Nhưng mà nhưng mà nó làm sao Tôi đáp gọn lọn Nó chết rồi Cái gì, làm sao mà chết Tùng kinh ngạc nói to Khiến cho tay tôi lùng bùng Như muốn bục cả màng nhĩ Đợi một lúc tôi mới bắn tắt kể lại không chỉ có một mình nó mà cả bảo anh cũng chết rồi khổ thân tung tò mò tội nghiệp sao mà lại chết cả mẹ lẫn con như thế tai nạn à mà làm sao mày biết mày đang ở đâu đấy chuyện dài lắm bây giờ tao đang ở Hà Giang cái gì mày mày lên Hà Giang á ô mày mò lên đây làm gì à, tao đang điều tra về cái chết của chính thằng mày và bảo anh đấy Hôm nay mày có đồn không? Tao sắp sửa, sắp đến xin vận rồi. Tùng im lặng một lúc lâu, đoạn đáp. Tao thì tao đang đi cơ sở, nhưng chuẩn bị về rồi. Mày cứ từ từ, tầm 5 giờ chiều đến đồn, là tao có mặt. Từ cúp máy, bạn tôi vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Cũng là thằng duy nhất trong số những chiến hữu của tôi có công ăn việc làm ổn định. Dù ngày còn học phổ thông, thì nổi tiếng là ăn chơi nghịch ngợp. Ngồi sau xe, tay bác sĩ trưởng khoa ngáp dài. Hời, đi xe khách sợ thật đấy. Nhưng ngồi xe máy đi đường đèo thế này còn khiếp hơn. Tôi cười đáp, đây là anh chưa quen thôi. Một vài tuôn như thế này có khi anh còn nghiện đấy. Cường trả lời tôi bằng giọng lạnh lùng. Đi chơi thì được, chứ cậu đừng nên mong là có thêm vụ việc nào tương tự như thế này nhé. Chiếc xe cũ kỹ đưa chúng tôi vòng qua đường đèo, con dốc thẳng đứng cao chót vót, lộn nhộn. Được giải bằng những viên đá tai bèo nhọn hoắt Lạo xạo dưới lớp xe Nhiều khi đến bản thân tôi lái xe cũng dùng mình ấn lạnh Đưa mắt liếc quanh một bên là sườn núi dựng đứng như tường thành Một bên là vực sâu không đáy. Chỉ cần sơ ý thôi là cả người cả xe Sẽ làm mồi cho sơn tinh quỷ nối Hẹn với Tùng lúc 5 giờ chiều Thế nhưng núi cao, rừng hiểm, đường xá gồ ghề Mãi hơn 6 giờ, xe mới dừng trước đồn biên phòng nơi tùng đang làm việc Chiều tới nơi tôi đã thấy bóng dáng của nó đứng ở bên ngoài cổng dáng điệu sốt ruột đi đi lại lại lên hồi tùng dẫn chúng tôi vào phòng làm việc riêng của nó rồi khép cửa lại tôi kéo ghế cho cường cả hai người ngồi xuống kể lại vắn tắt đầu đuôi sự việc khiến tôi và bác sĩ trưởng khoa phải nghỉ việc mấy hôm lặn lội lên đây xong tôi ngẩng lên nhìn bạn Tùng đã ở với đồng bào được bốn năm năm ở núi thì quen núi, dáng vẻ dân chơi thành phố của Tùng đã chìm hẳn sau lần ra bóng như đồng vì sương gió miền biên ải. Chỉ lóe lên trong cặp lông mày là đôi đồng tử sáng ngời, điện tuyến, dường như ngay từ trong tâm khảm như thể trời đã phú sẵn cho Tùng một cái tính cách của núi rừng, cái ngang tàng của mán thổ. Chán hơi cau lại. khiến cho hai hàng lông mày nhíu chặt lại bên nhau, gần như thành một đường kẻ chạy ngang khuôn mặt. Đôi mắt nghiêm nghị lâu lâu khẽ chớp, lóe sáng. Trong đó có tiếng ngạc nhiên, xen lẫn ngờ vực trước những chi tiết nhúm màu mê tín lạ lùng quanh cái chết bất ngờ của hai người quen. Xong tùng mới hỏi tôi. Vậy là mày nghĩ thằng mạnh và bảo anh mẹ nó bị chúng ta? Tôi gật đầu nhưng rồi lại lắc. Tao cũng không dám chắc nữa. Nhưng mày cũng thấy rồi đây Có nhiều chuyện ở trên đời Không thể nào cứ lôi khoa học ra mà cắt nghĩa được Tùng ngậm ư không đáp Ở cái vị thế của nó bây giờ Buộc nó không thể dễ dàng tin tưởng vào những thứ dị đoan Tôi hiểu cho nên quay sang hướng khác để dò hỏi Ở gần Hà Giang bây giờ Có còn chỗ nào khai thác vàng thổ phí không? Tùng đang cầm cốc nước Xoay xoay trong tay Nghe xong liền đặt súng bàn Nhìn tôi dò xét Vàng thổ phỉ, mày nghĩ nó đi đào vàng rồi bị người ta hãm hại sao? Tôi gật đầu xác nhận, Tùng xua tay, phủ nhật đi. Không thể nào đâu. Mày đã từng vào vai một thằng thổ phỉ, đi đãi vàng ở bên bờ suối mấy tháng rồi. Mày không hiểu hết thì cũng phải hiểu phần nào chứ. Tôi thường người im lặng, Tùng lướt mắt nhìn sang bác sĩ Cường. Thấy hắn cũng đang chấu mắt nhìn tôi kinh ngạc. Các nghề phóng viên hiện trường buộc tôi phải nhập vai người khác. Để đi lấy được tin tức chính xác và trọn vẹn Vụ đáy vàng thổ phỉ Vài năm trước ở Hà Giang Chỉ có tôi, Lão Tố và Tùng Là nắm rõ Tất cả thông tin liên quan đến nguồn tin tuyệt mật Của tòa soạn Đều không có tiết lộ ra ngoài Tùng lại tiếp Mày thật sự nghĩ là Ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh Thâm sơn cùng cốc này Lại có cái chuyện thổ phỉ nó rảnh tay Đi ỉm bùa chơi ngải giết người à Núi cao hoàng đế ở xa Ở đây một cuộc gọi điện thoại thôi đã vất vả Từ nhà mình sang nhà hàng xóm Phải đi ba bốn con rau quăng Chúng nó cũng mất công yểm buồn để làm gì Mày ơi Có lưỡi sẻng thôi Bóp một cái Vùi người trong hốc đãi vàng Chỗ mày vừa bới đất Có khi cũng chính là cái mả chôn mày Dân thổ phỉ đều là dân đao bố Cần quái gì phải mất công mất sức mà yểm bùa Đánh bả Tùng nói đến đây thì ngừng lời Nhìn sang bác sĩ Cường Đôi đồng tử lóe lên những tia chết chóc Nửa như căm hờn Nửa như suy ngẫm Tùng nhấp một ngụm trà cho thấm rộng Đoạn tiếp Ngày mày vào vai phu vàng ấy, Tao cũng không biết để can ngăn Nhưng mày cũng còn may Đi được về được Anh em trong đồn tao đây này Hai ba người định tác chiến Nở hoa trong lòng địch Nhưng có đi mà chẳng có về Thổ phỉ ở đây liều lắm Sẵn sàng đánh đổi Chúng đào được vàng, buôn hàn trắng Thấy tiền là sáng mắt Thấy chết là làm liều Lực lượng của ta không yếu, thế nhưng mà mỏng Hơn chục con người tuần tiễu cả một giải biên giới Dài đến cả mấy trăm cây số Bọn thổ phỉ lại càng được thế lấn tới Chúng nó nhiều như lá ở trên rừng ấy. Cũng may, cuối năm ngoái có một chuyên án Lính xanh lính đỏ từ tỉnh Từ thành, xa xôi gửi đến Trừ xong nạn phỉ Phá hết những mỏ vàng khai thác trộm. Cho người canh gác ngày đêm Bây giờ mày bảo vùng này Có đái vàng thổ phỉ Làm cho tao giật mình đấy Bác sĩ Cường từ nãy đến giờ Vẫn còn im lặng Lúc này mới lên tiếng Ý, ý, ý cậu là Ở đây không có đám khách mò lậu, mà, mà mạnh cũng không phải là do chúng nó hãm hại. Tùng gật đầu <cười> Anh thử nghĩ mà xem Ở đây không còn phỉ Mà nếu còn thì như tôi nói đấy Chúng nó mất công mất sức làm như vậy để làm gì Cả ba chúng tôi đều im lặng, trầm ngâm. Tùng nói đúng. Đám lục lâm thảo khấu kia cũng chẳng cần dài dòng văn tự. Chúng đã sẵn sàng đổi mạng trong chớp mắt. Bộ đội công an vất vả lắm mới xuống tay dẹp yên được chúng. Thì những kẻ thân cô thế cô như mạnh có nghĩa lễ gì đối với cách hành sự giang hồ như vậy. Tôi thở dài lắc đầu chán nản, nhìn mọi việc càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Ở trước mắt tôi, Tùng đứng dậy rót cho cả hai người thêm một chút nước Hơi nóng bốc lên Lại bị cái sự giá bốt của chiều thu Nơi địa đầu đủ, thổi tắt Ngồi xuống bên cạnh tôi Tùng gõ nhẹ nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn Ánh nhìn đăm chiêu Ra chiều nghĩ ngợi Rồi đột nhiên hắn vỗ bàn một cái đứng phát dậy Này Anh tìm thấy những gì trong bụng nó Bác sĩ Cường bị hỏi thì bất ngờ đơ ra đoạn ấp ống ờ, thì là các loại dị vật như là kim băng tóc đinh còn còn có cả có cả vàng và chín con rắn lục đến đây trùng tùng chốt lại một câu lạnh giọng khiến cho tôi sợn cả da gà và phải nhớ lại hình ảnh kinh dị ở trong cái lọ thủy tinh chứa phọc môn Vậy là đúng rồi. Ờ, đúng cái gì vậy Tùng? Cả tôi và bác sĩ Cường tựa hồ cùng hỏi. Tùng mở tủ, đặt lên mặt bàn một xấp hồ sơ mỏng, màu giấy đã cũ, chuyển sang nâu vàng, vì thời gian phong hóa. Ngoài bìa của tập hồ sơ vẫn còn vương lại góc của một tờ giấy niêm phong, lờ mờ in một dòng chữ số mà tôi không hiểu. 111 259 2024 dòng chữ số in bằng mực đỏ nhiều chỗ đã mờ nhòe có lẽ do dính mồ hôi hoặc là có thể là thời gian làm bay màu mực cho nên bây giờ chỉ còn mực nêm ở trên giấy nêm phong tùng rút sợi chỉ cuốn quanh nắp của tập hồ sơ rồi lấy ra từ bên trong vài tờ giấy mỏng kèm theo vài tấm ảnh đen trắng loại giấy và cả cách in ấn đều toát lên vẻ xưa cũ như thể đã từ lâu tùng trải đống giấy lên mặt bàn Đó là những trang báo cáo Gã nói Đây là hồ sơ tiểu phỉ ở Giang Không có quá nhiều Bởi vì hồ sơ tổng còn để trong kho lưu trữ. Tôi chỉ giữ lại tập này vì tò mò Muốn tìm hiểu về các thời kỳ tao đoạn Tại vùng địa đầu này Nhìn thì có lẽ mọi người sẽ không hiểu Nhưng hồ sơ này có từ những năm 59 Chính xác là vào tháng 12 Năm 59 Tại điểm cao 2024 Thực chất cũng chính là trung tâm của một bàn nhỏ Cách đây độ nửa ngày đường Hóa ra, những con số trên tờ giấy niêm phong kia có ý nghĩa là như vậy. Tôi ả lên một tiếng, rồi tiếp tục nghe Tùng nói. Trong tập hồ sơ này không lưu lệnh những tội ác hay quá trình ta đánh phỉ tiểu phỉ, mà là một tập hồ sơ dùng để định danh, truy nã một nhân vật đầu lĩnh trong đám phỉ. Vừa nói, Tùng vừa đẩy lên một bức hình đen trắng thô sơ, bên dưới có ghi dòng chữ vàng xỉn cáo. Sinh năm 1929, năm mất không rõ. Tôi cầu mày, đây là ai vậy? Tùng đáp, vàng xin cáo, là con sói giữ của đất xín vần. Nơi này nhiều năm về trước cũng từng là một cái nôi, nuôi phỉ, sống ở trong vùng loạn lạc liên miên, cho nên người xín vần có ý thức tự bảo vệ mình ngay từ khi lập bản. Với cái thế thuận theo tự nhiên, dựa vào tự nhiên mà tồn tại, lại nhờ công sức của người dân bao đời trong bản, cho nên xín vần Dần dần trở thành một thành trì kiên cố Muốn vào được xín vần Thì phải đi trên con đường độc đạo ngoằn ngoèo Nằm phơi mình giữa trời đất Một bên là vách đá dựng treo leo Một bên là vực sâu hút gió Cúi mặt không thể đáy. Vào trong bản phải đi qua Cái cổng đá thiên tạo Có hai bên bờ rào đá tự nhiên như hai bức tường thành Bản được dựng Theo kiểu phòng thủ lên hoàn Có chút canh, có giao thông hào bí mật Đóng cửa là một nhà mở cửa là một bản trong mỗi nhà ý thức tự vệ phòng cướp hiển hiện qua những dụng cụ vũ khí để báo động để soi đường tỉ như là tù và như là trống như là đuốc pơ mu côn gậy thậm chí là súng kíp đời sống tự cung tự cấp địa hình địa vật hiểm trở treo neo khí hậu khắc nghiệt dân trí thấp thông tin liên lạc mọi nhẽ khó khăn Khiến cho xín vần luôn là mảnh đất màu mỡ, cho nhiều thế lực chống đối tụ tập lợi dụng. Thời chống Pháp, Hà Giang có bao nhiêu lần nổi phỉ, thì xín vần có bấy nhiêu lần trở thành xào huyệt của chúng. Từ đây chúng tỏa ra đánh giết cướp phá, thua trận thì chúng rút về đây cố thủ. Đứng đầu trong đám phỉ, xín vần là thổ lĩnh đèo A Đắng. Hắn nổi tiếng vì cái gan dạ như là con hổ, con beo ở trong rừng. Khéo léo như là con hươu con hoãng. Mười lần tiểu phỉ thì cả mười lần đèo á đắng đều thoát trong vòng vây kìm hãm của Việt Minh. Đèo á đắng độc ác như con rắn lục, giết người không ghê tay. Nhưng hắn lợi hại như vậy, nhanh nhẹn trốn tránh giỏi như thế. Chính là nhờ vào gã mo vàng xỉn cáo. Đến đây, Tùng ngừng lời, lật thêm mấy tờ hồ sơ, đoạn tiếp. Vàng xịn cáo. Tương truyền là một đứa trẻ bị bỏ rơi, là đứa con hoang của đại ngàn Tây Con Lĩnh. Người ta tìm thấy hắn khi còn đỏ hòn, nằm rúc bên xác của một người đàn bà lạ mặt chết ở giữa rừng. Dây rốn đã bị kiến bu đen, mà thằng bé vẫn rúc vào bầu vú lạnh ngắt, đã bốc mùi tanh oi, lợm giọng. Người ta thương tình đem về xín vần nuôi dưỡng. Đàn bà chữa là gái cõng quan tài, mẹ nó chết khi sinh nở giữa rừng. Cũng tự nhiên như cái lá sống chết của con hươu con khỉ Nhưng một đứa trẻ làm mẹ nó chết khi mới lọt lòng Thì phải làm lễ bói ma Bói ma để không ai theo ám Ngót ba ngày thầy Mo cũng tế gọi hồn mời âm binh Mời ma rừng quỷ núi về nhận mặt Thì cũng là ngót ba ngày Thầy Mo hò hét xem như nát cả cái sổ nam tàu Nhưng rồi Mo không tìm ra nó Ma rừng cũng không nhận mặt nó, quỷ núi cũng không đến bắt nó. Bản xuyên vần kinh sợ, mò hất đổ đồ lễ, kiếm cơm. Thằng bé sinh ra từ người đàn bà chở hoang chết trẻ, cũng sẽ thành là con cái của ma rừng. Người ta không dám ném nó đi bởi vì sợ nếu như mà lỡ làm cho nó chết, nó sẽ về mà gây ra ôn dịch. Bởi vậy họ phải nuôi nó, như là nuôi một thứ tà vật. một thứ ma xó ở trong nhà thằng bé lớn lên với cái tên là vàng xỉn cáo bị mo giữ lại làm người học việc nhưng từ rất sớm xỉn cáo thể hiện tư chất hơn người trổ tài bói ma đoán bệnh chữa bệnh và cả tiên tri khi xỉn cáo bảo đi hướng tây thì nhất định là không được đi hướng đông khi cáo bảo phải đào huyệt chôn thay ba tấc thì phải đào hố ba tấc để phùi người vàng xỉn cáo định liệu việc như thần người ta lại càng tin xỉn cáo là con cái của ma rừng mới có thể thông được đông tây kim cỏ khi mà hà giang nổi phỉ, đèo a đắng ngoi lên làm thủ lĩnh thì xỉn cáo đi theo trở thành quân sư một thầy mo dùng người sống làm vật để tế thần rừng được rồi thầy mày dài dòng như vậy Rốt cuộc thằng cha cáo trồn này đã làm gì Mà nó có liên quan gì Đến mẹ con thằng Mạch hmm? Bác sĩ Cường vỗ vai tôi Cao mày tôi đừng Nhắc tôi đừng cắt ngang câu chuyện Nhưng Tùng thì chẳng quan tâm đến Thái độ đốt chát của tôi Gã nhìn tôi đoạn trầm rộng Trong tập hồ sơ này có liệt kê đến Tội ác của Vàng xin cáo Nổi bật nhất trong số đó là cách Hắn bắt kẻ thù nốt vàng đinh sắt đạn chỉ Và lần nào nào cũng như vậy Cáo sẽ bắt người ta nhốt vào bụng Chín con rắn lục Tôi vừa nghe đến đây thì lặng người Bác sĩ Cường cũng lặng người Cả căn phòng đóng cửa im lìm Dường như có một trận âm phong lạnh lẽo ùa vào Chúng tôi nổi cả gai ốc Thằng bạn làm lính biên phòng của tôi Đang có ý gì đây Vàng xỉn cáo còn sống đến bây giờ dễ cũng phải đến ngót nghét trăm tuổi. Đi chữa chưa chắc còn vẫn chưa nói gì là ra tay để hại người. Bác sĩ Cường im lặng một hồi lâu như đang nghĩ điều gì. Nhưng khi tôi đang định cất lời thắc mắc thì bác sĩ Cường giơ tay hỏi lại Tùng. Vàng xỉn cáo bắt người ta nhốt rắn lục để làm gì? Thì là để tế thần. Mỗi khi nổi phỉ đó, Tùng đáp. Ánh mắt nhìn trừng trừng về phía chúng tôi. Dường như vừa có một ý tưởng nào đó nảy lên ở trong óc Khiến cho tôi buột miệng. Ý mày là thằng Mạnh và Bảo Anh là nạn nhân của một cuộc hiến tế. Tùng không đáp nhưng hắn gật đầu. Cái gật đầu thay cho lời nói. Đôi mắt cương nghị thấp thoáng những tia rùng rợn. Khiến cho tôi lạnh cả người. Tôi vô thức đưa hai tay siết chặt lại với nhau. ở bên cạnh cường lại tỏ ra bình tĩnh khuôn mặt của hắn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như là tảng đá vôi trước mắt tôi quai hàm của cường như vừa bệnh ra làn da trắng trẻo trên mặt tái đi rồi mới hồng hào lại như cũ ở hai bên thái dương tôi nhìn rõ những mạch máu của cường đang trồi lên hạ xuống phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim vậy trái tim của cường cảm nhận được điều gì Đôi mắt của gã đang trông thấy gì Đôi mắt người như là đôi mắt bạn tôi Hay là đôi mắt của một cái thi thể Đã thối giữa Sau chỉ có vài ngày tạ thế Mạnh và mẹ hắn Vì sao lại chết Vì sao lại bị người ta mang ra để tế thần Thần thánh phương nào Lại có thể cần người sống Để làm vật tế Kẻ tán tận lương tâm nào đã xuống tay Đẩy mẹ con của Cường đến cái chết tăng thương thê thảm như vậy hàng trăm câu hỏi của trần vần bùa vây trong trí óc khiến tôi không để đến tùng và cường đã đứng lên gọi tôi mấy lượt mà tôi không đáp tùng phải lay lay mạnh vai làm tôi giật mình sực tình tôi u ớ ờ ở, cái, cái gì đấy là cái gì bác sĩ cường đáp khóc áo vào đi ờ vậy đi đâu tùng trả lời ngắn gọn đến nhà mo Chứ còn đi đâu nữa Nào Đứng dậy đi Máu lên chiếc xe minh khơ tùng mượn của đồn biên phòng đi trước, xe của chúng tôi rồ máy bám theo. chiếc xe min cũ kỹ nhưng lại chạy bằng thứ xăng pha nhớt, động cơ hai thì tuy già cỗi nhưng lại rất khỏe, rất vọt, tiện dụng ở những nơi đường núi hiểm trở khó đi. Tùng như một người thợ săn đã quen lưng ngựa, hắn cơ hết đứng lại ngồi, liên tục bóp côn dậm số, vọt ga, cho con ngựa sắt giả lao thốc đến. Cả người và xe vọt qua những đoạn dốc mấp mô Những cung đường không bao giờ trải nhựa Chỉ có cỏ khô Mảnh vụn Cành cây Mọc lan tràn Che kiến lối Trái ngược hoàn toàn với phong độ của người đến biên phòng Tôi nghiến lăng răng nghiến lợi vít ga Tay gồng căng lên Chỉ sợ lao xuống vực Lại vừa lo cái xe chết dẫm Có khi nó hỏng giữa đường Không bắt kịp được tùng Ngồi sau tôi Bác sĩ Cường bám chặt tay Qua gương chiếu hậu lâu lâu tôi ngó lại thì thấy mặt của bác sĩ Cường tái xanh tái xám. Hình như là hắn sợ. Hắn luôn mồm nhắc tôi phải đi cẩn thận. Nhắc đến lần thứ tư thì tôi bực bội gắt lên. Anh có giỏi. Thì anh nhảy lên mà đèo này. Đường đã khó đi thì chớ. Anh cứ lại nhảy như là có đần bả ấy. Biết mình bị mắng không oan. Cường không nói nữa. Nhưng tay của gã vẫn cứ bấu chặt vào cái yên xe. Đầu gối khép chặt lại như dính cứng. lấy cái xe chết dẫm trên những tán rừng thơ, tiếng ống xả của xe min, âm thanh bành bạch bành bạch của động cơ hai thì làm lũ chim rừng giáo giác quang quác bay lên, cất cao những tiếng gọi bầy đàn thảm thiết như tiếng gọi hồn. Đại ngàn pu san cát chìm trong bóng tối, nhưng thấp thoáng trong đó tôi vẫn có cảm giác như thể Đang hiện hiện trong màu tím thẫm của núi rừng kia Là hàng trăm cặp mắt vô hình Đang theo dõi ba kẻ liều lĩnh dấn bước lên trốn thâm u Giữa vùng hoang sơn dã lĩnh Để mà tìm nẻo sống trong cái chết Vị thầy mo mà Tùng dẫn chúng tôi đến Là ông Triệu Văn Thanh Theo như lời Tùng kể Thì ông Triệu Văn Thanh năm nay đã 70 Nhưng còn khỏe mạnh lắm Gã cũng kể là trước khi trở thành một ông mo Triệu Văn Thanh đã từng có thời làm đến chức thiếu tá quân đội. Ông Thanh sinh vào năm 1945 khi mà miền Bắc cả nước đang, lan tràn, đang tràn ngập hân hoan trong ngày vui chiến thắng. Kết thúc trăm năm bị bọn thực dân đô hộ tàn phá. Chúng đến đây nào có mang theo tự do và bình đẳng bác ái. Chỉ có áp bức, bóc lột, chỉ có mê man. Cách mạng tháng 8 thành công. Tuyên ngôn độc lập được đọc Chính thức mở ra một chương mới Cho cả triệu con dân đất Việt Khép lại chuỗi ngày tăm tối khổ đau Mà số phận con người Trong ấy Chỉ như là cái miếng rẻ rách vùi trong chó bếp Cả nước hân hoan Vùng lên đòi quyền sống Theo lời hiệu triệu Của sông nối Làn sóng cách mạng và đấu tranh lan tỏa Khắp cả dải đất Từ núi rừng Việt Bắc quê hương cách mạng Cho đến Hà Nội, Hà Đông Thái Bình, Thanh Hóa. Khắp nơi bừng bừng khí thế, đánh Pháp, đổi Nhật. Chiến thắng sẽ có được tất cả, có được non sông. Thứ mất đi duy nhất là xiềng xích và lao khổ. Từ đồng bằng cho đến nơi Hoang Sơn dã lĩnh đều đứng lên theo lời kêu gọi. Vùng đất này, xín vần, Hà giang, cũng không ngoại lệ. Bố của ông Triệu Văn Thanh là ông Triệu Văn Dồn. vốn là một thổ ty ở trong vùng đã vượt qua những đường ranh giới, vượt qua những lời ngon tiếng ngọt của đám quan thầy người pháp mà vùng lên tranh đấu, kêu gọi bà con, kẻ cầm mã tấu, người mang súng kíp, hỏa mai mà vùng lên theo lời hiệu triệu của non sông phá kho thóc của quan châu, bắt nhốt bọn khố xanh, đám quan thầy người pháp cùng việt minh cắt máu ăn thề ngày nào dẫy pu san cát còn thì người giao Người mong, người phú nả sẽ đi đánh Pháp, đánh Nhật, cùng với người kinh đuổi những kẻ xâm lăng. Thế nhưng đất nước chưa bình yên được bao lâu, thì lại nổi lên cơn sóng dữ. Ngày ấy lợi dụng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh, thế chiến thứ hai chấm dứt, Việt Minh tiến hành nổi dậy. Thực hiện cách mạng tháng 8, lật đổ chính quyền thực dân đế quốc, thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở phía Bắc biên giới Việt Trung, nhân dân quân Trung Hoa, dân quốc do tưởng giới thạch và quốc dân đảng chỉ huy có nhiệm vụ giải giáp người Nhật từ vị tuyến 16 trở ra. Đằng sau vỏ bọc ấy chúng thực chất có âm mưu thâm độc là muốn lật đổ chính quyền non trẻ. Âm mưu ấy được biết đến với cái tên là Chiến dịch Hoa quân Nhập Việt. Năm 1949, quốc dân đảng bị quân giải phóng. Trung Quốc đánh cho tan tác, tưởng giới thạch phải chạy về Đài Loan. Trong đám tàn quân, kẻ bị giết, bị bắt làm tù binh, bị mang đi cải tạo. Kẻ thì chạy theo đầu lĩnh vượt biển. Có những kẻ thì than lôi nhau, trốn vào rừng, trốn sang các nước lân cận như Việt, Lào, Miến Điện. Tựa lưng vào núi rừng hiểm trở, để chống phá những đợt truy quét của quân giải phóng. Tại Quảng Tây, quân tưởng lấy vùng thập vạn Đại Sơn, giáp biên giới Việt Nam làm sào huyệt. Đến năm 1951, chúng bị đánh tan. Một bộ phận tàn quân vẫn mưu chiếm Đồng Văn để lập căn cứ địa. Trước kia dù là vẫn có chính quyền dân cử, nhưng quyền lực ở miền đồng rừng tây bắc này gắn với quyền lực của những gia tộc họ đèo, họ triệu, họ lý, những thổ ty. Sau kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 1959. các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hà giang lào cai và núi rừng tây bắc hầu hết chuyển giao từ tầng lớp quý tộc cũ sang chính quyền dân cử lợi dụng tình hình đó các nhóm tàn quân tưởng đẩy mạnh tuyên truyền câu kết với những thành phần quý tộc cũ ở hà giang mèo vạc để kích động nổi loạn ngõ hầu thành lập vương quốc mèo độc lập với tin đồn mua vèo vua mèo được huê kỳ và quốc tế hậu thuẫn Sắp về cai trị đồng văn Tàn quân quốc dân đảng Vốn như lũ chuột chết dí Ở trong hố đất Bỗng nhiên trở thành đạo quân quốc tế về Giúp vua mèo khôi phục Ngai vị và lãnh thổ Cuối năm 1959 Chiến sự nổ ra khắp vùng biên của Tây Bắc Cùng trong khoảng thời gian ấy Trong số hàng ngàn hàng triệu Những người sáng suốt vì dân vì nước Đi theo tiếng gọi của cách mạng Của Việt Minh Thì vẫn còn có những kẻ tư lợi Những thổ ti, quan châu đã từng bị Việt Minh bắt. Mang đi cải tạo giáo dục rồi lại thả về, tranh thủ lúc chính quyền còn phân tán, còn non trẻ. Chúng bắt tay với giặc. Hồng đưa nhân dân ta trở về thời kỳ ly loạn. Triệu Văn dồn giữ nguyên lời thề xương máu, tiếp tục dẫn anh em trai tráng của đất xín mần đi tiểu phỉ. Nhưng cánh quân của ông ta cùng với du kích bộ đội địa phương chỉ ngót độ 200 người. Bộ đội chủ lực số lượng cũng không nhiều lại giàn trải khắp cả vùng biên. Làm sao có thể mà chống cự được? Vũ khí đạn dược được Huê Kỳ viện trợ, cánh quân của ông Dùn không chống lại được thế tiến công như vũ bão của đèo A Đắm, thất bại rút vào rừng. Rồi kẻ đầu hàng, người chịu chém. Bản thân ông dồn cũng bị lũ phỉ. Lôi ra nhà văn hóa xín vần, chặt đầu bêu giữa chợ để làm gương. Từ đó, Triệu Văn Thanh nuôi máu căm hờn, sau này lớn lên để đi bộ đội. Câu chuyện cũ là như vậy. Chiếc xe minh khơ cũ kỹ dừng lại trước chân của một con dốc cao dựng đấng. Thế núi chót vót tận tầng mây. Con đường... lọn nhộn toàn là đá vội. Làm cho cả hai chiếc xe đều trở thành phế vật. Tùng xuống xe ném cho chúng tôi, đôi găng tay bảo hộ. Đoạn đeo vào nói. Từ đây là phải đi bộ rồi. Xe cộ cứ dắt gọn vào vệ đường. Không sợ mất đâu. <cười> đi hết con dốc này là đến nhà của ông Thanh. Tôi và bác sĩ Cường ái ngại nhìn nhau. Rồi ngẩng đầu chố mắt. Cố nhìn qua màn tối mịt mùng, Chập trùng cây cỏ. Hòa lẫn với sương đêm Tạo thành những cái bóng ma quái Thoát ẩn, thoát hiện ở bên kia Chưa ai trong số chúng tôi kịp nói lời nào Thì Tùng vươn vai như là con báo gấm Bám tay vào một cái cọc gỗ Cắm vào khe núi Mà đua người đánh vút một cái leo lên Chúng tôi đi ra khỏi đồ biên phòng Từ khi trời chập tối Rẽ núi vần mây chạy xuyên qua rừng Xuyên qua bóng tối Mất gần 2 giờ nữa Mới đến chân núi nhà Mo Rồi lại tiếp tục Leo lên Mất gần nửa tiếng Bây giờ căn nhà của ông Thanh Mới lờ mờ xuất hiện Trên một triển núi treo leo Đằng trước là vực sâu hôn hút Không trông thấy đáy Sau lưng là vách núi dựng lên như bức tường cao chắn gió Bên trái là con đường dốc Chạy chết ngựa mà chúng tôi vừa leo lên. Cũng là con đường độc đạo, dẫn đến nhà ông Mo Triệu Văn Thanh. Nhà ông Mo xây theo kiểu cổ truyền của người Giao, nửa sàn nửa đất. Kiến trúc nhà ở của người Giao rất phong phú, tùy từng nhóm từng tộc mà ở nhà chẹt, hay là ở kiểu nhà sàn nửa đất như người dao đỏ. Loại nhà nửa sàn nửa đất là loại kiến trúc gắn liền với cuộc sống du canh du cư thỏa trước, Toàn bộ nhà của người dao đều được làm bằng chanh, tre, nứa lá, không có gạch ngói. Tám cái cột, cái ở trong nhà được làm bằng những thân cây gỗ quý, dễ có khi cũng phải đến cả vài trăm tuổi. Mỗi một lần họ chuyển nhà, người dao lại bỏ phên, dậu, chanh, tre. Còn những cái cột, vì kèo thì họ dỡ ra rồi chuyển sang nơi ở mới. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà trơ ra. không có hàng rào căn nhà nằm ở trên nền đất trong ấy trồng đủ thứ hoa cỏ mà chúng tôi không biết tên tuổi dốc phần sàn thấp trống bằng những cây cột cái để một khoảng trống tối thôi và vài bó củi cùng với mấy thanh tre đắn nhỏ phía sau nhà là triển nối dựng đống, cũng là chỗ mà lưng nhà tựa vào để tránh những đợt gió trướng từ dưới núi thốc lên trong không gian tịch mịch giữa nơi rừng hoang núi thẳm ba người chúng tôi đứng trơ mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hiu quạnh như đang hỏa lẫn với rừng núi thâm u sừng sững hiện ra như là một chốn quỷ ma nương náu thiếu vắng hơi người từ trên những rặng cây ở phía cao kia trải sau dãy núi lâu lâu lại vang lên tiếng trồn tiếng cáo ăn đêm chí chóe gọt nhau sục sào kêu réo tựa như là tiếng ma kêu Quỷ khóc trong rốn rừng thiêng nước độc này giữa lúc nửa đêm về sáng quả thật là cái tịch mịch âm u tựa như là một cái màn tối bủa vây trùm lên đầu che lên mắt của ba kẻ liều mạng chúng tôi đầy chết chóc và ghê rợn. Tất cả không gian làm cho tôi bị choáng ngợp bởi tất cả những gì đang diễn ra kinh hoàng ở đây. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập sau sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.